Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ủ trợ quả lực. tôi còn núp sau một giấy tường rồi bắn trả lại Taliban. Họ đang ở trên núi và ở trong các lượng trang. I think they're further down. I think they're further down. Yeah! What's it at? There you go. Right there? Yeah! Woo. What the no, fuck? No. Trong trận đụng độ này Không ai bị thương Vì quân địch ở xa Còn có video quay lại Toàn bộ sự việc này Nhưng không thể gửi cho chú xem hết được Mà con phải cắt phim ra thành một đoạn ngắn thôi Vì vấn đề an ninh nên chỉ quy chỉ cho phép đưa cho chú một đoạn ngắn mà thôi. Còn biết, sẽ có nhiều người khi xem video này cảm thấy thất vọng vì họ nghĩ nó phải như phim Hollywood. Thưa chú, cái khác biệt giữa phim ảnh và đời thật chính là mạng sống của con người. Phim thì họ không có chết, họ gắn camera ở khắp nơi, nên lúc nào bắn nhau cũng toàn thấy ở cự ly gần. Rồi quay những cảnh địch phản công hoặc bị giết làm cho phim hấp dẫn. Còn video này của con chỉ cho thấy góc nhìn cá nhân của con mà thôi. Vừa quay mà vừa nút đạn, chứ đâu phải đứng quay hiên ngang như ở phim trường điện ảnh Hollywood được. Nếu mà lúc này địch cách gần ta 200 đến 300 mét thì còn quay địch được. Nếu mà để địch đến gần mà nhìn thấy rõ thì coi như phần trăm sống còn của mình. Sẽ bị giảm đến mức tối đa. Đến chiều thì mọi thứ yên ổn trở lại. Sau khi tiếp nhận lệnh ngừng bắn. Thì radio thông tin trực thăng sẽ đến tiếp diễn. Cung cấp thêm những thứ cần thiết. Phải nói lúc này thì chỉ huy của con bực mình lắm rồi. Ông mới nói gọi tiếp ứng từ sáng mà chiều mới đến. Con mới nói cho không khí bớt căng thẳng một chút. Có lẽ do chỉ huy của họ không biết rõ trường hợp của tụi mình. Có khi lại không có trực thăng chiến đấu hỗ trợ nên mới xảy ra như vậy. Lúc mà các con chim sắt đến để tải thương rồi thả tiếp tế, phải nói lúc mà tụi con cảm thấy phấn khởi nhất. Tuy vậy, vẫn không được về căn cứ. Lệnh mới được điều ra là tụi con phải ở lại thêm một đêm nữa để thủ. Sáng mai sẽ cập nhật thêm tin tức. Phải nói ai cũng hy vọng sáng hôm sau sẽ được về. Lúc này tụi con đổ chỗ gác. Cái dãy tường hồi chiều lúc đấu súng với Taliban là nơi tụi con ngủ và gác đêm ở đó. Khi mà chỉ huy ra lệnh lái xào, tức là tắt đèn, thì mọi thứ trang thiết bị, điện tử, đèn, này nọ đều phải được tắt hết, ngay cả camera cá nhân. Ngoại trừ các loại ống ngắm đêm mới được sử dụng, Rồi mọi thứ lại chìm trong bóng tối. Cái thời khóa biểu gắt đêm cũng vậy, không có thay đổi. Còn nghe được tiếng chỉ huy gần giọng bực mình, vì điện đài lại không làm việc được. Còn mới để ý thấy, cứ hệ tối đến tầm giờ này là radio thường bị rè rè và không thể bắt sóng. Trong khi ban sáng thì vẫn làm việc tốt. Nghe